các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. b ẫ n đ a u đ ớ n rú lên một tiếng rồi ngắt định. Đùng đùng đùng. Tiếng sấm chớp, đinh tai làm mẫn dần dần tỉnh lại. Trời bấy giờ cũng đã bắt đầu mưa. Anh cố gắng gượng ngồi dậy, m ị t mày khắp nơi đau nhức tột độ. Mưa t r ê n trời như chút xuống. Mẫn đưa tay định chống xuống đất đứng dậy, nhưng không còn một sức lực nào cả. anh bất lực buông mình nằm b ậ t xuống đất vừa khóc vừa hét lớn trời ơi con làm gì con làm gì mà phải chịu khổ cực như vậy ông trời ơi sao ông lại bất công với con như vậy mẫn gào thét xong thì tiếp tục ngất đi cứ thế liên tục tỉnh dậy rồi ngất đi thêm mấy lần nữa trời cuối cùng cũng sáng mưa đã tạnh mẫn cũng lọ mọ đứng dậy được khỏi cái bãi xình lầy. do mưa tào ra dưới chân mình, anh lết đến bên phía lau sậy trước mặt, anh khẽ nhắm mắt, ngước mặt lên trời rồi nói: nếu ông trời thật sự muốn đầy đọa hành hạ thằng mẫn này như vậy, thì đây, cái mạng mà trời đất ban cho đây, mẫn đây xin trả lại cho ông. Nói dứt câu, mẫn toan nhảy xuống dòng sông trước mặt thì có tiếng người kêu lớn từ phía sau lưng, dừng lại. tiếng kêu kia làm mẫn giật mình mà quay đầu nhìn lại. sau lưng anh là một người đàn ông với vóc người gầy gò, khuôn m ặ n đầy vết lạnh, nhăn nhéo trông khá dữ tợn. mình yếu mắt nhìn người đàn ông kia rồi hỏi: ông ông là ai? người đàn ông kia tiến lại gần mẫn. ông ta lấy tay kéo anh ra khỏi cái mép sông, rồi vừa cười vừa nói với giọng hòa hoãn: cậu còn trẻ như vậy. tại sao lại phải tìm tới cái chết làm gì chứ? ông là ai? sao lại can dự tới chuyện của tôi? người đàn ông kia tiếp tục kéo mẫn vào một cái tán cây gần đó. ông ta nhìn tay anh rồi nói: tôi nhìn tay cậu coi bộ không được tốt cho lắm. cậu đưa đây tôi coi thử q u i rứt lời thì ông ta lấy tay chạm vào cánh tay phải của mẫn. cơn đau nhất lại ập tới làm anh nhăn mặt. anh nhắm chặt mắt nghiến răng bởi cơn đau đến nhanh và quá sức tưởng tượng. Ơ ơ ơ sao lại một lát sau thì đột nhiên cơn đau biến mất. Mẫn từ từ hé mắt ra. Thật kỳ là vết thương trên tay của anh không còn đau nhức nữa. Trái lại anh còn có một chút cảm giác. Ông ông ông là ông bày tính phải không? Thầy bày tính phải không? Người đàn ông kia không nói không rằng. nở một chàng cười lớn, mẫn thấy thế liền quỳ sụp xuống. Thầy bảy, con lặn lội từ Cần Thơ xuống đây để tìm gặp thầy. Thầy hãy cứu lấy cánh tay của con, xin thầy hãy cứu lấy con. Người đàn ông kia mới cúi xuống đỡ mẫn dậy rồi nói: Con không cần phải làm như vậy. Hôm nay ta gặp con cũng là duyên số, thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp con. mà sao con lại biết ta? rồi làm sao nên cớ sự này? kẻ đầu đuôi cho ta nghe coi. thế là mẫn bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc anh tìm lại được minh và thầy lĩnh cho đến tai nạn kinh hoàng ập đến và hành trình đi tìm ông bảy tính gian nan của anh. nghe đến đây thì ông bảy tính kia mới c h ầ m ngâm rồi nói cánh tay của cậu thực ra cũng không phải không có cách chữa trị. nghe đến đây thì mẫn mừng lắm. Anh tiếp tục quỳ sụp xuống. Thầy chữa giúp con, thầy cứu dùm con. Giờ con không có tiền, nhưng con sẽ viết thư về nhà xin cha nuôi con. Ông giàu lắm, xin thầy hãy cứu con. Ông bảy tính cười nhạt một cái rồi nói: tới bây giờ cậu còn muốn dính dự tới nhức k ẻ đó nữa ư? Mẫn c h ố mắt. Tại sao, tại sao thầy lại nói thế? từ trước đến giờ có lúc nào cậu nghĩ tới tại sao mình lại lang bạt sống cuộc đời khổ cực bên ngoài như vậy hay không? Mận l ạ c đầu. Dạ, con không biết. Cậu khờ lắm. Ta bấm đồn bài đường đã biết. Cậu v à đứa em sinh đôi kia thực ra là khắc tinh của nhau. Hai người nói đúng hơn là chỉ một người được quyền tồn tại trên đời này. cái người thầy pháp tiền lĩnh mà cậu nói kia, ông ta chưa bao giờ nói cho cậu nghe hoặc tìm cách hóa giải phải không? b ậ n lắc đầu, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net